Xin chào các bạn à, Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Xin mời các bạn đến với tập số 212 Của bộ chuyện nhất điểm bình hạng Nội tâm bọn họ Đã xem trọng Bạch Tiểu Thuần Cho nên ba người lựa chọn nên thổ Cũng sử dụng đòn sát thủ Lúc này trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần đánh chết Tinh Hà Lão Tổ Tiếp theo mới là trọng yếu nhất Bạch Tiểu Thuần Sau khi đánh chết Tinh Hà Lão Tổ Cũng có thể sử dụng thần thông Phá tan thần thông của bọn họ Đáng chết Chẳng lẽ hắn không phải là địa phẩm thiên nhân Ý niệm này đồng thời xuất hiện trong nội tâm ba người Trần Hạ Thiên Bọn họ không kịp nghĩ nhiều Hiện tại gương mặt Bạch Tiểu Thuần trên bầu trời Đã biến thành thiên ý Thậm chí còn xua tan ý chí ba người Trần Hạ Thiên Cũng hình thành áp chế lên người của bọn họ Nội tâm ba người chấn động không nhỏ Bọn họ lưu về phía sau Trên thực tế Bạch Tiểu Thuần mới có phát hiện ý chí của mình Có thể xua tan ý chí của ba người Trần Hạ Thiên Sau khi đột phá, hắn căn bản không kịp cảm thụ cảm giác dung hợp thiên địa của thiên nhân Nội tâm quán mang theo lo lắng, cho nên lao ra giết địch Hiện tại khi ghi thế Bạch Tiểu Thuần quật khởi, gương mặt quán thay thế bầu trời Bạch Tiểu Thuần phát hiện cảm giác thiên nhân là thế nào Thiên nhân chính là dung hợp vào thiên địa Nhất cử nhất động sẽ mang theo lực lượng thiên địa bàng bạc, vừa hô hấp là có thể hấp thu linh khí thiên địa Có thể nói đến cảnh giới thiên nhân rất khó khô cạn tinh lực Một đòn sát thủ cần hao phí không ít đinh lực Mới có thể sử dụng Trong tay thiên nhân có thể thi triển không ngừng Bạch Tiểu Thuần sau khi thi triển thùy chạy quốc độ Đã phát hiện điểm này Trước khi thi triển thùy chạy quốc độ Bạch Tiểu Thuần rất khó sử dụng Lần thứ hai trong thời gian ngắn Hôm nay không phải như vậy Tiếp theo mới là trọng yếu nhất Chính là ý chí thiên nhân Sau khi dung nhập vào thiên địa sẽ hóa thành thiên ý Ý niệm trong đầu quán là ý niệm của thiên địa Suy nghĩ của hắn là thiên tâm Địch nhân của hắn sẽ bị chế tài Đó là thiên phạt Cho tới khi đạt tới thiên nhân viên mãn Có thể làm được trời nguyện Theo người phù hộ Gương mặt Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng lớn Chẳng những khi thế kinh thiên Thậm chí thiên địa xung quanh Phát ra âm thanh ầm âm, âm của nơi điện Ba người trần hạ thiên biến sắc Cảm giác nguy cơ bao phủ Bọn họ liên tục lùi bước Dù sao bọn họ cũng là thiên nhân trung kỳ Cũng thành tựu thiên nhân nhiều năm Kinh nghiệm cực kỳ phong phú Vào lúc lưu về phía sau Nội tâm kiêng kỵ nhưng vẫn bấm niệm pháp quyết thi triển thần thông. Chân hạ thiên vất tay bấm niệm pháp quyết, sau đó quay người hắn sinh ra khí huyết ngập trời. Một đạo huyết ảnh hằng lâm nhân gian, trong tay cầm trường thương màu đỏ, đâm thẳng vào gương mặt bạch tiêu trên bầu trời. Bạch Chánh Thiên cũng như vậy, lúc giơ tay hình thành tầng mây, hình thành chín tầng vân tháp, cho dù trấn áp cũng đập thẳng với phía bạch tiêu thuần. Kỳ dị nhất chính là Lý Hiền Đạo, hắn nâng tay phải Tầm thân kiếm trong tay, trong tay hắn xuất hiện mờ mịt giống như là không có ý chí, tốc độ bộc phát trong chốc lát, hóa thành một đạo cầu vồng đâm vào người Bạch Tiêu Thuần. Ba người giật đầy kinh thiên động địa, nổ vang tám phương. Tâm thần của người Nghịch Hà tông run rẩy, lo được lo mất, bọn họ rất bất an. Oanh một tiếng, bầu trời chấn động, thiên địa nổ mạnh. Trước nắm đấm của Bạch Tiêu Thuần xuất hiện lỗ đen. Lỗ đen này chuyển động, sau đó được lượng thân thể Tất cả táng mạngêuỏa của Bạch tiểu thuần trong nhà mắt Bạchể thuần nhìn như thường những cơ mặt trên bầu trời vạn vẹoường như bị hút sinh cơ làm gương mặt mơhổ biến mất lúc này chứ còn lại nắm đấm mà thôi lúc nắm đấm xuất hiện sắc mặt ba người trần hạ thiên biến hóa hiện tại bọn họ cảm nhận nguy cơ sinh tử thậm chí còn mạnh và khủng bố hơn trước đây là thần thông gì uy áp thật đáng sợ hiện tại ba người bất chấp quá nhiều Kinh nghiệm chiến đấu phòng vũ nói cho bọn họ biết Càng đối mặt với pháp thuật cường đại Càng không thể bỏ chạy Một khi bỏ chạy Chẳng khác gì là con đê ngàn dặm Bị vỡ vì tổ kiến Biện pháp duy nhất chính là Diện tàn dạ nó Chỉ có thể như vậy khí thế mới không sụp đổ Mà khi thế không sụp đổ Thì ý chí cứng cỏi Do đó cũng làm thiên ý không biến mất Sát Trần Hạ Thiên hét lớn một tiếng Thân thể dung hợp với cựu nhân cầm trường thương huyết sắc đâm thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. 9 tầng vân tháp cũng như thế, tốc độ nhanh hơn, mà nhanh nhất chính là Lý Hiền Đạo. Hắn lui về phía sau, nhìn như đang chạy trốn, nhưng trong mắt trường tiếp xuất hiện trước mặt Bạch Tiêu Thuần, lợi kiếm trong tay như là xuyên thấu hư vô, đâm vào mi tâm Bạch Tiểu Thuần. Lúc này ba người phản kích. Bạch Tiêu Thuần chợt ngẩng đầu, gầm lên một tiếng. Tiếng gầm quán hình thành trùng kích bao phủ 4 phương tám hướng. Phía sau hắn chính là thân ảnh không lồ. Ăn mặc đế bào Đầu độ đế quan Mặt không biểu tình Nhưng đó là dung mạo của Bạch Tiểu Thuần Trên người có quyền ý vô thượng Thần kia bộc phát khí thế ngập trời Chính là bất diệt đế quyền Trong nghe mắt Đế ảnh xuất hiện Bạch Tiểu Thuần đánh một quyền Một quyền đánh xuống thiên địa run dày Càng có ý chí của Bạch Tiểu Thuần Dung nhập vào trong đó Hóa thành thiên ý Nó chẳng khác gì một quyền diệt thế Đó là một quyền sau khi bất tử cốt đại thành Hiện tại cũng là một quyền Mang theo lực lượng thân thể đỉnh phong của Bạchểu thuần nó chính là bất diệt đế Vương quyền gấp 5 lần ý chí hủy diệt mạnh thức cực điểm nó bao phủ bốn phương giống như là xuyên qua hư không để ảnh số Li Bạch Tiểu thuận cũng dung nhập vào nắm đấm của Bạch Tiểu thuần từ đó nắm đấm khổng lồ đánh thả báo ba người Trần Hạ Thiên không thể chống cự Trần Hạ Thi phát ra tiếng kêuê lương đây là trực giác quán trong nhà mắt hắn gạo lên bất diệt đế quyền của Bạch Tiểuần Đánh thẳng vào Lý Hiền Đạo trước tiên Cả bầu trời rung động rất mạnh Thân thể Lý Hiền Đạo chấn động Há miệng phun ra máu tươi như suối Lợi kiếm trong tay hắn vỡ vụn từng khúc Thân thể như bị con núi nện thẳng vào người Hắn bay đi như là diều đứt dây Hắn không ngừng phun máu tươi hiển nhiên là đã bị trọng thược Nội tâm quán sợ hãi tới mức tận cùng Thân thể sắp tàn vỡ tu vi bất ổn nghiêm trọng Thậm chí kinh mạch ở trong người đất gãy ba thành Điều đó không có khả năng Tiếng nói của Lý Hiền Đạo thề lương, sau khi đánh hắn bày đi, bất diệt đế quyền thế như trẻ tre, đánh thẳng bởi Trần Hạ Thiên. Trần Hạ Thiên hóa thân huyết sắc cựu nhân, lại đứng sau Lý Hiền Đạo, hắn cũng bị bất giật đế quyền của Bạch Tiêu Thuần đánh trúng. Toàn thân hắn run dày kịch tiệt, trường thương huyết sắc trực tiếp sụp đổ, huyết thần nổ tung. Ngay sau đó, bàn thể quán phun máu tươi, thân thể không bị khống chế bay ngược về phía sau, nội tâm hoàng sợ, vẹ mặt kinh hoàng. bị đánh trúng cuối cùng là Bạch Trấn Thiên. 9 tầng vân tháp của hắn va chạm với Bất Diệt Đế Quyền, trong tiếng nổ âm ầm, 9 tầng vân tháp sụp đổ, bởi vì bị hắn cắn trà, cho nên toàn thân Bạch Trấn Thiên rung động, hắn phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch nhưng mang theo thần thái không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt hoang hút, khó nói thành lời. Hiện tại khí tức oán hỗn loạn không chịu nổi. Bất Diệt Đế Quyền là một trong thần thông mà Bạch Tiểu Thuần nắm rõ trong tay, có thể nói là đòn mạnh nhất, hơn nữa còn mạnh gấp 5 lần Đế Vương Quyền. có thể khiến cho thiên địa dung chuyển. Phải biết rằng, lúc trước khi Bạch Tiểu Thuần còn chưa đạt tới cảnh giới thiên nhân, hắn đã thi triển bất diệt đế quyền, đã có thể miễn cưỡng cùng với thiên nhân trung kỳ quyết chính một trận. Mà hôm nay, hắn đã bước vào giai đoạn đầu của thiên nhân, mặc dù vẫn chưa đạt đến cảnh giới vững chắc, nhưng ý chí bản thân đã có thể dung hợp thiên địa. Hơn nữa hắn là Thiên đạo thiên nhân vô cùng hiếm thấy. Riêng Điểm này đã đủ để chấn bù đắp được thiếu soát của cảnh giới hôm nay. Một kích tiếp cận hoàn mỹ. Một kích kia, trực tiếp đánh đuôi Trần Hạ Thiên Tàm Nhân Bất quá Trần Hạ Thiên Tam Nhân Dù sao cũng không phải là thiên nhân trung kỳ Mà là ba người liên thủ Giảm phút này mặc dù mọi người đều bị thương nặng Nhưng không hề bị mất đi pháp được Chẳng qua một kích kia là quá kỳ người Đã thương không chỉ có thân thể bọn hắn Mà còn có tâm tình cùng với lòng can đảm Đồng thời Một quyền này khiến cho thiên địa kịch biến Khiến cho tâm tình của mọi người Từ trên xuống dưới như là sống xuống ngoài đảo lớn Không cách nào có thể bình tĩnh Quanh quần dám dối như tơ vỏ Thậm chí Trong thiên địa Cũng xuất hiện một cột nước xoáy bảng bạc Giờ phút này hóa thành trùng kích Nó nổ khuếch tán tứ vương Tám hướng Nhưng toàn bộ vẫn chưa phải là kết thúc giống như từng mảnh riêng của Trần Hạ Thiên Tạm nhân đang phun máu tươi Nội tâm sợ hãi Trong ngày mắt cấp tốc lưu về phía sau Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần trước động Nhìn thì như không có gì thay đổi Trên thực tế Sức lực dù không bị rút cạn hết Nhưng cũng không còn là Một quyền kia đối với thân thể quán đã làm tiêu hao khá nhiều thức lực Trên mặt hắn không để lộ ra chút sơ hở nào Giờ phút này trong đầu cũng không có kế hoạch gì Chẳng qua là theo bản năng tiến một bước về phía trước Một bước này khiến tù vi trong cơ thể quán ầm ầm bộc phát Y chi mãnh liệt, chấn động trời xanh Khiến cho lỗ hồng khổng lồ ở trên bầu trời kia một lần nữa hiện ra Mang theo một cỗ khí thế bất diệt, đế quyền kinh người Khiến cả đại địa dường như là chấn động Mà Bạch Tiểu Thuần cũng không hề đuổi theo Chỉ là đang bước một bước đuôi về phía sau Trong miệng khẽo quát một tiếng Ngịch Hà Tông Há có thể để các người nói đến là đến Nói đi là đi sao Theo tiếng Bạch Tiểu Thuần phát ra Bầu trời phía trên đầu quán Cũng đang gào thét theo Khiến cho người ngoài nhìn vào Cảm thấy Bạch Tiểu Thuần nơi này khí thế kinh thiên động địa Nhất thời chấn động Nhưng đôi mắt của Trần Hạ Thiên Tam nhân bỗng né sáng Hắn có cái gì đó không đúng Trong khi giao chiến Sao lại còn dài dòng như vậy Chẳng lẽ sau khi thi triển quyền kia Hắn đã không còn dư lực Muốn quát để ta hoang mang mà thối lùi sao Trần Hạ Thiên Tàm nhân cũng là cáo giả thành tinh Mọi người kinh nghiệm phong phú Giờ phút này đôi mắt lé sáng Ba người hắn đồng thời dịch chuyển thân hình Từ xa nhìn lại Ba người tự như là hóa thành ba đạo hình cung Vốn ban đầu bên trong là muốn bỏ chạy Bỗng nhiên xoay người trực tiếp vòng trở lại Sau khi trở lại Ba người đè xuống thường thế, lập tức đồng thời xuất thủ, sát khí từ trên ba người bọn họ lần ớt bộc phát là thăm dò như lại tràn đầy bén nhọn. Nhưng trong nhé mắt, ngay khi ba người quay lại, khóe miệng của Bạch Tiểu Thuần nở rất nụ cười. Nụ cười này rơi vào trong mắt của Trần Hạ Thiên Tạm Nhân, nhất thời khiến nội tâm của ba người bọn họ rơi bổ một tiếng. Không ổn, đáng chết, hắn lừa chúng ta! Trong khoảnh khắc nội tâm ba người chấn động, mi tâm Bạch Tiểu Thuần đột nhiên xuất hiện một khe hở. Là con mắt thứ ba quán Thông thiên pháp nhãn chớp mắt mở ra Bên trong con mắt thứ ba này Quang mang tử sắc Xuyên qua tràn ngập khuếch tán từ phía Tốc độ từ quang cực nhanh chớp mắt đã xuất hiện xung quanh người của Trần Hạ Thiên Tam Nhân Ba người đồng thời Toàn thân trứng lại Giống như bị một con vật không rõ hình dạng Có đôi bàn tay thật đớn Trực tiếp bóp lấy thân thể Cũng chính là tại khoảnh khắc này Bạch Tiểu Thuần mạnh mẽ bấm tay Niệm thần chú Hướng tứ phía vùng liệt Hàn giấy Tiếng động ầm ầm vang lên Kinh thiên động địa Một cỗ hàn khí không rõ hình dạng Lấy Bạch Tiểu Thuần làm trung tâm Mà vây chặt Không ngừng khuếch tán ra bốn phía Làm tám hướng đóng băng Cùng lúc đó Còn có 27 đạo hàn ảnh Trực tiếp huyễn hóa ra 27 đạo hàn ảnh này Giống nhau như đúc Đều là bộ dạng của Bạch Tiểu Thuần Sau khi xuất hiện Thì phóng thẳng lên Đến Trần Hạ Thiên Đuổi giết tận cùng Khí thế kinh người Thoạt nhìn sát khí ngập trời Có thể tưởng tượng một khi bị những hàn ảnh này tiến lại gần Đối với Trần Hạ Thiên Tam Nhân Vốn đang bị thương nặng mà nói Cho dù không chết Thì thân thể nhất định cũng khó mà bảo toàn Nguy cơ trước mắt Ba người căn bản là không kịp nghĩ nhiều Bên trong thân thể Trần Hạ Thiên Có tiếng thiên lôi chuyển ra Dãy ruộng tích cực hạn Thậm chí không tiếc thi truyền bí pháp Nhất thời trên mặt hắn nên xuất hiện ba khe hở Nhìn sâu vào ba cái khe hở này Có thể thấy rõ sườn cốt Sau khi xuất hiện ngay lập tức Trần Hạ Th thiênên nhận được một cỗ sức lực một tiếng nổ vang lên hắn chẳng những giấy ruộa thoát được khỏi sự trói buộc của thôngi pháp nhãn mà cơ thể cũng lập tức thối lùi r xa cả ngàn trường cùng với những hàn ảnh ở vị trí cũ kéo dài khoảng cách nhìn qua thì như là vừa tránh được sát kiếp nhưng thực sự cho có mình hắn biết bà khe hở kia khiến cho tồi thọ quán giảm đi một nửa tù vì cũng rơi xuống một nửa cảnh giới mất mát quá lớn khiến trong đồng hắn Không khỏi gì máu Nhưng lại không có sự lựa chọn khác Trên thực tế trong tình huống này Chẳng phải chỉ riêng mình hắn quyết định như vậy Bạch chấn thiền cùng với lý hiền đạo Cũng sẽ quyết định như vậy Hai người cũng triển khai bí pháp của riêng mình Không tiếc đánh đổi Liêu mạng thoát kiếp nạn Rút lui về phía sau Tránh xa hàn ảnh Ba người gần như cấp tốc rút lui Khiến cho những hàn ảnh kia Đồng thời vộ hụt Những hàn ảnh này Ở trong lúc mọi người còn đang mơ hồ Trong chấp mắt lại đã biến mất Thậm chí thoạt nhìn Tợ hồ lúc trước bọn họ dường như hùng hồ Nhưng trên thực tế lực sát thương không quá mạnh mẽ Điều này khiến cho sắc mặt của Trần Hạ Thiên Tam Nhân Vô cùng khó coi Nhưng ba người cho đến hiện tại Ngược lại không dám dễ dàng tin tưởng cảm giác của mình nữa rồi Lúc trước cho là Bạch Tiều Thuần Miệng cọp găn thỏ Cố chống đỡ ở thế chết Đối phương lại đột nhiên xuất thủ Khiến cho phán đoán của ba người hỏng mét Mà tình hình trước mắt cũng tưởng như là ngoài cứng trong mềm Nhưng ba người đánh như là chim sợ cảnh công. Đấy lòng do dự trần chờ Cùng với sự quyết đoán thường ngày của bọn họ Hoàn toàn bất đồng Thật sự là bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần thi triển Ở nơi này có ý hiếp quá lớn Mà sau khi xuất thủ Lại khiến cho người khác không đoán ra Ba người nơi này trần chờ phán đoán không rõ Bạch Tiểu Thuần đứng ở đó Hất cảm lên, tay áo vùng lên Trong mắt lộ ra tiên lạnh lùng sát nhọn Còn có một cỗ khí phát tùy ý tản ra Theo tám hướng Trần Hạ Thiên Bạch Lão Quái Còn có một vị thất phu này ta không nhận ra. Các người đánh thì đánh, không đánh thì cút đi. Thanh âm bạch tàu thuần như là thiên lùi, vàng khắp bốn phía. Mọi người trong huyệt hà tông tâm tình chấn động. Sắc mặt cả đám đều đỏ bừng, hô hấp dồn dập lộ ra kích động. Trong mắt cũng lộ ra quang mang sắc nhọn. Mà Trần Hạ Thiên ba người, sắc mặt cũng rất khó coi. Đáy lòng sầu dĩ. Giờ phút này thực sự là cưỡi hồ khó xuống. Ngồi thì sợ hãi, xuống thì không căm lòng. Nơi này đang rối rắm dưỡng lự bỗng nhiên Trần Hạ Thiên Tam Nhân giống như cùng với Bạch Tiểu Thuần, đồng thời trong nh mắt ngẩng đầu, nhìn về phía trời cao. Theo ánh mắt mọi người nhìn lại, Chỉ thấy bầu trời giờ phút này, mây vần vũ, mãnh điệt quay cuồng, hơn nữa, còn có một đạo cường quang tựa như từ hư không hiện hóa ra, chớp mắt xuất hiện trên bầu trời, giống như tạo thành một đạo trận pháp. Theo trận pháp xuất hiện, còn cứ từng đạo thân ảnh. Trong phút chốc, thân ảnh ấy đã đến được núi Ngàn, hơn vạn, cho đến 10 vạn. Còn có thành âm từ trong chuyển ra Tự nhiên là thiên quân vạn mã Tạo thành một cỗ khí thế kinh người Chính là Bạch Lân cùng với Triệu Thiên Kiêu Còn có thiên nhân trường lão thiết huyết đường Dẫn theo tứ đại quân đoàn tới Ai dám làm tổn thương vạn phu trường của ta Ta thiết huyết đường Trinh chiến chiến trường máu chảy Hôm nay vạn phu trường trở về Ai dám để cho nó rơi lệ Lão tổ Chuyện này nguy lầm rồi Sư tôn Những thanh âm này tập trung tại một chỗ Giờ phút này âm ầm phát ra Nhưng chẳng qua chỉ là truyền ra trong trước mắt Theo những người đã đến kia Thấu rõ chiến trường Những thanh âm ồn vang Lên kia trong phút chốc im bặt Mọi người lại càng mở to mắt Mang theo tâm tình không thể nào tin nổi Trong số bọn họ Chỉ có những người tu vi đạt được trình độ như là Bạch Lân Mới có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của mức chấn động Nhưng tuyệt đại đa số mọi người Đều có thể thấy rõ Tinh Hà Lão Tổ bị chém giết Thân thể bị đánh tàn nát Chỉ còn lại nguyên cái đầu Tiếp theo đây Mới là điều quan trọng Đó là trạng thái hôm nay của Bạch Tiểu Thuần Cùng với Trần Hạ Thiên Tàm Nhân Bạch Tiểu Thuần một mình đứng gió trời không Một cỗ bá đạo cùng với Ngạo Nghế Khi đối diện với hắn Trần Hạ Thiên ba người Khóe miệng mang máu tươi Không có nói bề đầu sức chán Thất bại thảm hại Nhưng cũng không kém là bao Sắc mặt vô cùng khó coi Cực kỳ chật vật Thở hơi cũng hư nhật không ít Nhìn như vậy Khi liếc qua thì cũng thấy rõ Trần Hạ Thiên Tam Nhân liên thủ lại Dường như là không phải đối thủ của Bạch Tiểu Thuần Điều này khiến cho tất cả mọi người Bao gồm cả Bạch Lân Không khỏi hết một ngụm khí lạnh Trong mắt mang theo dũng động Cũng không thể tưởng tượng nổi Mà trong lòng giật mình nhất Chính là vị thiên nhân Trường Lão Thiết Huyết Đường Có thể làm cho Trần Hạ Thiên Tam Nhân kiêng kỵ như vậy Có thể khiến cho ba người bọn họ bị thương nặng như vậy Vị Trường Lão Thiết Huyết Đường kia mặc chiến giáp nam tử trung niên, giờ phút này trong mắt không giận tự uý, vội vàng chấp động mấy cái. Ngoại nhân có lẽ chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài, nhưng hắn thân là thiên nhân cường giả, giờ phút này cảm nhận cực kỳ mãnh liệt, hắn rõ ràng cảm nhận được dấu vết của lão tổ tinh hà tử vong, nguyên thần đạo hà lão tổ chấn động tiêu tán. Cũng từ chỗ của Trần Hạ Thiên tam nhân, nhận ra được thương thế của bọn hắn, cùng với sự kiêng kỵ đối với Bạch Tiểu Thuần, còn có trạng thái lúc này của ba người bọn họ. Đây là thi triển bí pháp Bạch Tiểu Thuần này sao có thể khiến cho Trần Hạ Thiên Không tiếc được mất Mà thi triển bí pháp chạy trốn Toàn bộ chiến trường Rất nhanh đều yên tĩnh Tất cả ánh mắt của mọi người trong thiết huyết đường Phút chốc ngưng tụ lại trên người của Bạch Tiểu Thuần Trong lòng bọn họ Tựa như là sóng gió động trời Không ngừng gạo thiết Giờ phút này mọi người đều ngư ngắc Mở lớn miệng Ánh mắt cũng mang theo điều khó có thể tưởng tượng Nhất là Bạch Lân cùng với Triệu Thiên Kiêu Ánh mắt của hai người bọn họ Cũng muốn rớt xuống Hoàng Loạn nhìn hết thầy mọi chuyện. Mà kích động nhất phải kể đến Tu sĩ Nghịch Hà Tông, bọn họ tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, thấy được Bạch Tiểu Thuần cường hắn, thấy được Trần Hạ Thiên Tam Nhân tháo chạy, tâm tình vô cùng kích động. Theo toàn bộ chiến trường an tĩnh, sắc mặt Trần Hạ Thiên Tam Nhân cũng vô cùng khó coi, thần sắc thay đổi liên tục, thực sự là bản thân ba người bọn họ. Trong lúc chật vật đối mặt với Bạch Tiểu Thuần, bị đồng tông chứng kiến, khiến cho bọn họ cảm thấy mất hết thể diện, nội tâm ngột ngạt. Đối với Bạch Tiểu Thuần, Cường Hãn đều vô cùng kiên kỳ. Đồng thời, mọi người thiết thuyết đường đến cũng làm cho nội tâm của ba người Trần Hạ Thiên thư phào nhẹ nhõm. Bọn họ lúc trước cưỡi hổ khó xuống, tiến thoái lưỡng nàn. Nhưng trước mắt có chuyển cơ, điều này chẳng khác nào là ném cho bọn họ một cái lý do để thối lưu khỏi trận chém giết này. Về phần Bạch Tiểu Thuần, giảm phút này đứng giữa không chung, thấy được thân ảnh mọi người thiết thuyết đường, lại nghe được thanh âm ân cần lúc trước của đám người Triệu Thiên Ghi Cùng với Bạch Lân trong lòng dâng lên một chút cảm động Đồng thời trừng lớn mắt Nhìn thấu thoái ý của Trần Hạ Thiên Tam Nhân Cho nên những mệt mỏi của cơ thể Không để lộ ra chút nào Mà ngược lại tu vi tản ra Khiến cho bản thân thoạt nhìn nhất là khí thế càng tăng lên Trần Hạ Thiên Còn có họ Bạch Họ Lý Bà Lão gia hỏa các người khinh người qua đắng Bạch thiều thuần ta vì tinh không đạo cực tông Lập được vô số công trạng Máu chảy thành sông Ta ở trường thành giết định Các người lại ở hậu phương Muốn diệt tông của ta Chuyện này sao có thể nhẫn được Hôm nay nhất định phải có một công đạo rõ ràng Ba người các người nếu không dập đầu xin lỗi Thề từ nay về sau đệ tử nghịch Hà Tông không đến quê nhiễu Nếu không chuyện hôm nay không giải quyết Các người cho dù có thể chạy thoát Thì Bạch Tiểu Thuần ta cũng phải giết toàn bộ gia tộc các người Bạch Tiểu Thuần vung tay áo Lớn tiếng mở lời Đầu tiên là nói đạo lý Khiến cho những lời nói về sau Càng trở nên khí thế hơn Trần Hạ Thiên ba người Nghe được những lời của Bạch Tiểu Thuần nói Thiếu chút nữa là phun ra một ngụm máu lớn Thực sự những lời này của Bạch Tiểu Thuần Lực tổn thương quá lớn đi Lúc trước thì để bọn họ Hoặc là chiến hoặc là biến Mà bây giờ thì có trợ thủ Ngược lại sự việc càng trầm trọng hơn Khiến cho bọn họ cho dù là lựa chọn tránh lui Thì cũng phải trả một cái giá rất cao Đồng thời nhất định là mất hết thể diện Bạch Tiểu Thuần, người không nên quá đáng Lý Hiền gầm nhẹ một tiếng Trong mắt xuất hiện huyết sắc Là lời của Bạch Tiểu Thuần khiến cho bọn họ lúc trước thực vất vả Mới níu được cái thang Giờ trong chớp mắt đã toàn biến Cũng chính vào lúc này Vị thiên nhân lão tổ thiết huyết đường kia hít sâu một hơi Trong chớp mắt di động về phía sau Đột nhiên chỉ bước một bước Đã xuất hiện ngay bên cạnh Bạch Tiểu Thuần Cũng không phải là đứng ngay sát bên Mà là có một phút khoảng cách Ánh mắt sắc nhọn, mạnh mẽ nhìn về phía Trần Hạ Thiên ba người Thanh âm lạnh lẽo như là hàn phong truyền ra Quá đáng Trần Hạ Thiên, Bạch Trấn Thiên, Lý Hiền Đạo Chẳng lẽ các người xem thiết thuyết đường ta là nơi không người Bạch Lão Đệ nói không sai Thiết thuyết đường ta bên ngoài giết địch Các người thế nhưng lại ở phía sau lưng diệt tông Chuyện này sao có thể nhẫn được Mà Bạch Lão Đệ Mặc dù không được bán thần Lão Tổ công nhận là trưởng Lão Nhưng trên thực tế, hắn đã từng là vạn phu trường Như vậy hắn chính là người của thiết thuyết đường ta Lại còn là thiên nhân trưởng lão của thiết huyết đường ta Mà tông môn của hắn cũng như là môn hạng của thiết huyết đường Hôm nay, tại chỗ này, lão phu muốn xem thử Ai dám động đến người của thiết thuyết đường ta Lời nói của thiên nhân lão tổ thiết thuyết đường vừa dứt Nhất thời tu sĩ thiết thuyết đường bốn phía đều tản ra sát khí tràn ngập Từ giữa không trùng khuếch tán ra, lại bố trí trận pháp Dường như là phong kín đường lưu của Trần Hạ Thiên Tàm Nhân Một bản này khiến cho tinh thần của Bạch Tiểu Thuần phấn chấn nghịch Hà Tông lại càng sụp sôi rối bời Chỉ có Trần Hạ Thiên Tam Nhân Nội tâm kêu khổ, sắc mặt càng lúc càng khó tin Bạch Tiểu Thuần tâm niệm nhất động Cảm thấy đây là cơ hội tốt Thần khẽ dụng một chút Trong nhà mắt nhìn ra điểm yếu nhất Giờ phút này chỉ cần hắn xuất thù, rút dây động rừng Những người khác vô luận là vì nguyên nhân gì Tất cả cũng sẽ phải xuất thủ Nhưng trong giây phút Bạch tiêuu thuần nhìn ra được điểm yếu ấy bỗng nhiên cả bầu trời lên truyền đến tiếng gầm sấm chớp rất nhiều mạnh mẽ nổ tung khiến cho thiên địa biến sắc bầu trời cũng bắt đầu vặn vẹo mặt đất lại càng chấn động mạnh đồng thời xuất hiện một lỗ hồng ở phía trước Bạch Tiểu Thuần khiến cho Bạch Tiều Thuần vừa bước về phía trước lại đánh trở về cùng lúc đó Trần Hạ Thiên Tam Nhân cũng bị quyền động trùng kích thối lùi ra ngoài mấy trăm trưởng mà sát khí của nhóm người thiếuết đường cũng bị trùng kích đích thời bị đánh tan. Vẫn chưa phải là kết thúc, tại sâu trong trùng kích, một cú uy áp phát ra khiến cho tâm thần mọi người rung động, trong nháy mắt từ phía trên đổ xuống, sôi sục ở bên trong, uy áp này là vô cùng mạnh, khiến cho tất cả thiên nhân đều biến sắc, Nguyên Anh lại càng run rẩy. Từ Nguyên Anh trở xuống, toàn bộ như muốn hít không thông. Thậm chí trong năm vị thiên nhân, tính cách của Bạch Tiêu Thuần, ý chí của bọn họ vốn tràn ngập tám phương, nhưng mà giờ này, ý chí của bọn họ trong nháy mắt liền bị đánh tan sạch. Cả bầu trời trong phút chốc liền xuất hiện một pho tượng quang nhân khổng lồ Toàn thân quang nhân này phát ra ánh sáng của ngôi sao Đồng thời không giận tự uy Thật giống như là đỉnh thiên lập địa Sự xuất hiện của án lập tức khiến cho tâm tình của mọi người nổ tung Có thể thấy quang nhân này là một người trung niên Lúc này đang cúi đầu Gương mặt hư huyễn Quang mang trong mắt giống như là nhật nguyệt Có một cỗ chấn động bán thần vượt xa thiên nhân Không giữ lại chút nào Khuất tán giả Trần Hạ Thiên tàm nhân cùng với thiên nhân lão tổ thiết thiết đường Bốn người cơ hộ đồng thời hướng quan nhân khổng lồ ở trên trời ôm quyền bái lệ Bái kiến tinh cực lão tổ Chẳng những chỉ có bọn họ như vậy Mà tất cả tu sĩ Nguyên Anh trong thiết huyết đường đều run dậy Lập tức bái kiến Về phần những người khác Mặc dù không nhận ra bộ dáng quang nhân này Nhưng sau khi nhìn thấy hành động của đám người Trần Hạ Thiên lập tức hít sâu một ngụ Trong nhai mắt bái kiến Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần cũng ngừng tụ Tâm thần nghiêm nghị, câu hội trong nháy mắt Hắn liên đoán được quang nhân mà mình chưa từng gặp này Chính là người mạnh nhất tinh không đạo cực tông Bán thần lão tổ Bán thần xuất động Bạch tù thuần lúc nào cũng có chút khẩn trương Hít nhẹ sâu một hơi Bất luận hắn cũng không phải là chưa từng nhìn thấy bán thần Cho nên vừa nghĩ như vậy liền giảm mất được chút áp lực Nhưng mặt ngoài vẫn lộ ra vẻ nơm nớp lo sợ Cũng lập tức bái kiến Về phần đệ tử nghịch Hà Tông Lại càng phải như vậy Toàn bộ chiến trường theo tinh cực lão tổ xuất hiện, trong phút chốc khí tức cũng bị áp chế, phảng vỡ trong thiên hạ. Quang nhân này là thứ duy nhất tồn tại. Quang nhân mặt không chút thay đổi, cúi đầu quét mắt nhìn mọi người phía dưới, không hề để ý tới Trần Hạ Thiên Tam nhân, cũng không hề chú ý đến Thiên nhân lão tổ thiết huyết đường, mà là đem ánh mắt đặt trên người của Bạch Tiểu Thuần. Cảm giác gần trương lúc trước, Và mới được Bạch Tiểu Thuần đè xuống, giờ phút này lại lần nữa dâng lên, hô hấp cũng dồn dập hơn một chút. Trong đầu bao nhiêu ý nghĩ tuân chuyển Trong đầu bao nhiêu ý nghĩ luân chuyển Thậm chí cả một vài phương pháp để đối phó bán thần Cũng đang nghĩ tới Nhưng nghĩ tới nghĩ lùi Tình huống thực sự có gì đó không đúng Hắn vì vậy cũng không tìm ra được phương pháp Đang cần trương phát dầu Bỗng nhiên Quảng nhân trên trời thu hồi ánh mắt Nhìn về phía bạch tiểu thuần Cùng lúc đó Một thanh âm chân thật đáng tin Mang theo uy nghiêm vang vọng khắp thiên địa tám phương Phong bạch tiểu thuần Thiên nhân trưởng lão thiết huyết đường Ban thường trưởng lão lệnh Làm sắc thài hồng động phủ Tùy ý hồi tông Từ nay về sau Tinh không đạo cực tông ta Có 6 vị thiên nhân Những lời này truyền ra Hóa thành từng đạo lưu đình ùng ủng truyền khắp tứ phương Tất cả tu sĩ thiết thuyết đường Giờ phút này đều phấn chấn Mặt trần hạ thiên tàm nhân Sắc bật tái nhật cúi đầu khổ sở Bọn họ hiểu được Sự đồng ý của bán thần lão tổ Từ nay về sau Cho dù là ai Thì cũng không cách nào có thể ngăn cản được thông thiên hà đông mạch Bạch Tiểu Thuần Cùng với nghịch Hà Tông cuột khởi Còn muốn kích động hơn thiết huyết đường Dĩ nhiên là nghịch Hà Tông Giờ phút này toàn bộ đệ tử trong nghịch Hà Tông Đều kích động không ngừng hoan hồ Bạch Tiểu Thuần ở giữa không trung Cũng thờ vào nhẹ nhõm Nhưng vẫn cảm nhận rõ bản thân lúc trước Dường như là có chút kinh sợ <cười> Bán thần có đáng là gì Tóc của thiên tôn ta t Ta còn sợ bán thần sao Đệ tử của ta chính là Minh Hoàng Nhạc phụ của ta là bán thần đấy Bạch Tiểu Thuần không quen tự khích lệ bản thân Nhưng trên thực tế trong lòng cũng rất vấn chấn Thật sự là xuất thủ cùng với nghịch tập lần này Kết quả cuối cùng là cực kỳ hoàn mỹ Từ trên trời cao Bán thần lão tổ hạ liễu phòng mệnh Ánh mắt thầm thúy kia Cuối cùng dừng lại trên người Bạch Tiểu Thuần Sau khi nhìn có chút thẩm ý Thân ảnh kia mới theo thời gian dần dần tiêu tán Cho đến khi trên bầu trời không thấy bóng sáng Cùng biến mất vì hắn Còn có Trần Hạ Thiên Tàm Nhân Đây cũng là do bắn thần lão tổ tinh không đạo cực tông cố ý làm Nếu ba người này không bị hắn mang đi Muốn tự mình rời đi Lấy tính cách của Bạch Tiểu Thuần Nhất định sẽ lại lột thêm một lớp ra Lúc trước Hắn không được tinh không đạo cực tông thừa nhận Ánh mắt đã như hổ rình mồi Hôm nay đã quang minh chính đại rồi Giây phút hắn tận mắt nhìn thấy thân ảnh của Trần Hạ Thiên Tam nhân biến mất Là bị bán thần lão tổ mang đi Trong lòng Bạch Tiểu Thuần có chút bất mãn Quá kéo kiệt rồi Ta cũng đâu có thực sự Giết chết bà lão giao hỏa này đâu Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thầm nhủ mấy câu Dưới mắt hắn Đường làm quan đã rộng mở Cũng không quá đem hết chuyện này để ở trong lòng Dù sao lúc này bên ngoài nghịch hà tông Đám người triệu thiên cứu Bạch Lân vì tương trợ mà tới Bạch Tiểu Thuần cũng nên đi cảm tạo một câu Còn có vị thiên nhân lão tổ Trên mặt quán là nụ cười rất chân thành Không một chút tự kiêu cậy ra lên mặt ra vẻ khinh thị Mà giống như là trường mối bình thường Cùng Bạch Tiểu Thuần nơi này đàm đạo Về phần Bạch Đân Lại càng thổn thức không dứt Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần Trong đầu hiện lên hình ảnh trường thành năm đó Bộ dáng của Bạch Tiểu Thuần Nội tâm cảm khái không dứt Triệu Thiên Kiều lại càng như vậy Hai người giống như là nhận thấy kích thích đáy lòng hạo quyết tâm Sau khi trở lại tông môn Sẽ phải bế quan tu luyện ngoại trừ những người này trong 10 vạn tu sĩ đã tới cũng có không ít chiến hữu của Bạch Tiểu thuần ở trưởng thành thậm chí có một ít còn là quân tu dưới chứng Bạch Tiểu thuần năm đó gặp đại được nhau vô cùng kích động cho nên Bạch Tiểu thuần muốn mời tất cả mọi người của thiết thuyết đường đã tới ở lại nghịch Hà Tông một đêm kỳ vị lão tổ của Nghịch Hà Tông vô cùng kích động vô cùng phân chấn đối với tất cả mọi người đã tới tương trợ thật lòng cảm thạ tiến hành Tiệc đón tiếp lòng trọng Một đêm này Đối với các đệ tử nghịch Hà Tông mà nói Giống như là mộng ảo Ban ngày khẩn trương, ban đêm kích động Hết thầy mọi việc khiến cho Bạch Tiểu Thuần Ở trong lòng bọn hắn đã là trí cao vô thượng Nay đã càng không thể thay thế Nhất là nghĩ tới tương lai Trong lòng đệ tử nghịch Hà Tông Lại càng chờ mong Mấy lão tổ cũng giống như thế Bọn họ trong lòng lúc trước luôn cho mấy tảng đã lớn Hôm nay rốt cục Đã có thể nở nụ cười ở trên mặt Nguyên cả đêm dần như là không hề biến mất Cho đến sáng sớm ngày thứ hai Sau khi nhận thiết đãi từ Bạch Tiểu Thuần Mọi người thiết thuyết đường mới rời đi Đôi mắt nhìn thân ảnh mọi người biến mất phía chân trời Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi nhẹ nhõm Cho đến giờ phút này Hắn mới có thể yên tâm Hoàn toàn giải quyết xong hết thầy vấn đề của nghịch Hà Tông Thậm chí Bạch Tiểu Thuần có thể dự cảm Trong tu chân giới thông thiên hạ đông bạch này Bắt đầu từ hôm nay nghịch Hà Tông hoàn toàn xứng đáng cho thành đệ nhất Mặt các tam tông từ giờ khác này Đã thuộc về nhị lưu Có điều Như vậy vẫn chưa đủ Bạch Tiểu Thuần cuối đầu nhìn túi chức vật của mình Trong mắt lộ ra quyết đoán Hắn hiểu được nghịch khả tông muốn chân trình đứng vững Chỉ có một thiên nhân và vẫn không đủ Nếu như có thể có mấy lão tổ xuất hiện vị thiên nhân thứ hai Chỉ sợ Nếu như có thể từ trong mấy lão tổ Xuất hiện vị thiên nhân thứ hai Chỉ sợ chỉ cần nói đến số thiên nhân Tất cả cũng đủ để cho nghịch Hà Tông chân chính đứng vững. Mà Bạch Tiều Thuần từ lúc nhận ý chỉ của bán thần lão tổ đã hiểu rõ. Đối phương khiến cho mình có thể tùy ý trở về tinh không đạo cực tông. Như thế, thời gian hắn có mặt ở nghịch Hà Tông sẽ càng giảm bớt. Nếu đi chậm, sợ là không tốt. Tranh thủ đi trước một bước, phụ trợ một vị lão tổ trở thành thiên nhân. Bạch Tiều Thuần hít sâu một cái. Quyết định rồi, hắn sợ giết lần này nắm chặt tin tưởng. Cũng bởi vì lúc hắn ở hoang dã, phát hiện ra góc cây thảo dược kia có quan hệ rất lớn. Lấy thành tựu dược đạo của Bạch Tiểu Thuần mà nói, hắn dựa vào góc cây thảo dược kia, phối hợp với đan mạch nhất khê, chế luyện ra thiên nhân đàn. Chẳng qua là thiên nhân đan thế gian này rất hiếm thấy, quá trình luyện chế vậy cũng có chút phiền phức. Bạch Tiểu Thuần chưa có thể nắm chắc luyện chế ra được một viên, về phần nhiều hơn, chưa kể đến khó khăn khi luyện, dược thảo cũng sợ là không có đủ. Về phần sẽ chọn vị lão tổ nào để thăng cấp Chuyện này Bạch Tiều Thuần cũng không hề bận tâm suy nghĩ Về chuyện này Mặc dù lời nói của anh có trọng lực Nhưng lại quá nhạy cảm Cuối cùng hắn quyết định Chỉ bằng để mấy lão tổ tự mình thương nghị quyết định Nghĩ tới đây Bạch Tiều Thuần lập tức truyền âm đến nắm người Linh khê lão tổ cùng với huyết khê lão tổ Sau khi nói cho bọn họ ý định của mình Lập tức bế quan Bắt đầu chế thuốc Ngịch Hà Tông hôm nay Vẫn còn chim đắm trong kích động Vô số đệ tử trong lòng lửa nóng Rôm giả trò chuyện cùng nhau Về Bạch Tiểu Thuần Cùng lúc đó Thân phận Tống Quân Uyển Cũng đã có chút bất đồng Phải biết rằng Lúc trước thân phận của Tống Quân Uyển Là do Bạch Tiểu Thuần ban cho Có chút không giống với các đệ tử khác Nhưng cũng không hề bất đồng gì lớn Nhưng hiện giờ Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi Thậm chí ngay cả nhất ta trưởng lão Khi nhìn thấy Tống Quân Uyển Cũng mang theo sự cung kính Xem như là Kỳ vị lão tổ Mọi người đối với nàng đều là cực kỳ khách khí. Chẳng những tống quân huyền như vậy, mà đến cả những người có quan hệ không tệ với Bạch Tiểu Thuần, địa vị cùng uy tín trong tông cũng đều ít nhiều có sự thay đổi so với trước kia, nhất là Lý Thanh Hậu. Là người dẫn đường của Bạch Tiểu Thuần, là Lý Thúc của Bạch Tiểu Thuần, địa vị của Lý Thanh Hậu ở nghịch Hà Tông so với trước kia, cách biệt càng lớn thêm. Thậm chí mấy lão tổ cũng đều thương nghị quyết định vị trí trường giáo kế nhiệm chính là Lý Thanh Hậu. Mà mấy lão tổ sau khi nhận được truyền âm từ Bạch Tiểu Thuần hắn biết có thể luyện chế ra một viên thiên nhân đan Để cho một vị Nguyên Anh Đại Viên Mãn Đạt tới cảnh giới bán bộ thiên nhân Thật là một bước đột phá lớn Bốn mạch lão tổ thương nghị cùng nhau Vốn là muốn đem cơ hội này trao cho Lý Thanh Hậu Nhưng Lý Thanh Hậu tu vi còn chưa đến Nguyên Anh Đại Viên Mãn Nếu phải chờ đợi Sợ là cần rất nhiều thời gian Mà nghịch Hà Tông hôm nay cấp bách Cần một vị thiên nhân lão tổ trấn giữ cuối cùng cỳ vị lão tổ cùng với Lý Thành Hậu thương nghị quyết định cho Linh Khê lão tổ nuốt viên Thiên Nhân Đan để thăng cấp thể nhân. Thật sự Linh Khê lão tổ đã sống ở nơi này rất lâu, về điểm tu này, về điểm này, tu vi của Huyết Khê lão tổ không cách nào bằng được. Dù sao thiên nhân cảnh mặc dù có thể tăng tuổi thọ nhưng lại cùng bí pháp của Linh Khê lão tử tương đối giống nhau. Huyết Khê lão tổ tự nhận, nếu bản thân mình thành thiên nhân, sợ là mình vẫn lạc. Linh Khê lão tổ, nếu có điều gì ngoài ý muốn xảy ra, Vậy thì sẽ sống được Như vậy Để Linh Khê Lão Tổ thăng cấp thiên nhân Đối với nghịch Hà Tông Là sự trợ giúp lớn nhất Mà đã có một vị thiên nhân Muốn lại xuất thêm một vị Dĩ nhiên là sẽ dễ dàng hơn rất nhiều Trong lúc kỳ vị Lão Tổ thương nghỉ Bạch Tiểu Thuần Hắn đi bế quan Luyện chế thiên nhân đàn Cách điều chế viên thuốc này Nghịch Hà Tông sớm đã có Chẳng qua chỉ bởi vì thiếu một vài vị thuốc chủ đạo Cho nên không cách nào luyện chế ra Mà hiện tại Theo xuất thủ của Bạch Tiểu Thuần Cả ngày khả tung vài ngày sau Tất cả mọi người đều có thể ngửi thấy một mùi thơm kỳ dị Tràn ngập giữa thiên niệm Mùi thơm này khiến cho cả thiết đàn cũng rất thích Ghé vào ngoài động phủ của Bạch Tiểu Thuần Không ngừng hít lấy Về mặt say sưa thích thú Về phần những linh thú khác Phần lớn đều như vậy Thậm chí sau khi các tu sĩ hấp thu mùi hương này Tất cả đều có thể cảm nhận rõ tu vi của mình có chút tịnh tiến Một màn thần lý này khỉnh cho mọi người đối với Bạch Tiểu Thuần càng thêm say mê. Chẳng qua là mùi thơm này không kéo dài quá lâu. Sau 7 ngày, theo sự xuất quan của Bạch Tiểu Thuần, liền đã biến mất. Bạch Tiểu Thuần xuất quan, lập tức truyền âm cho kỳ vị lão tổ. Rất nhanh, đàn khinh nhất mạch, xuất động hơn 10 vị trình độ luyện đan, đủ đầy xưng đan sư thượng đại sư, cộng với thêm Lý Thành hậu cùng nhau phối hợp với Bạch Tiểu Thuần, ở phía sau núi Nghịch Hà Tông, mở ra đại trận, tạo thành đan trận, tập hợp lực lượng mọi người. Tiến hành một bước luyện chế cuối cùng. Lần luyện chế này kéo dài suốt một tháng. Trong đó thất bại mấy lần. Mỗi lần thất bại, hạ hợp phí chủ dược. Khiến cho toàn bộ cố gắng đều trở thành vô ích. Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần cũng rất lo đắng. Nhưng đè nén tâm tình. Từ trong những lần thất bại tổng kết kinh nghiệm. Công phu không phụ lòng người. Lần thứ bảy luyện chế. Cuối cùng cũng có được thành công. Lúc này dược thảo còn thừa không đáng kể. Ngày thành công tự như là có thiên lôi Lăng không nguyễn hóa Nổ vang cả thiên địa Một cỗ linh hương so với lúc trước kia nồng nạc hơn Trong nhé mắt liền tràn ngập cả nghịch Hà Tông Linh hương này quá nồng đậm Có thể tạo thành sương mù Xa xa nhìn lại Trong sương mù nghịch Hà Tông như ẩn như hiện Giống như là tiên cảnh Cuối cùng cũng đã thành công Bạch tiêu thuần diện dung ảm đạm Vô cùng tiểu tụy Nhưng trong mắt lại phấn chấn cực hạn Tiếng cười phát ra Vị vị lão tổ nghịch Hà tông lập tức hô to lao đến. Nhìn đan dược bạch sắc chớp động ở trong tay Bạch Tiểu Thuần, tất cả mọi người đều vô cùng kích động. Bọn họ liếc nhìn đan dược này, sâu trong nội tâm khống chế không được khát vọng sinh sản. Thậm chí từ đan dược này, bọn họ mơ hồ cảm nhận được tràn ngập khát vọng khí tức cùng với thiên địa dung hợp. Thật lâu sau, mới có thể đem loại dao động này áp chế lại. Linh Khê lão tổ thần sắc ngưng trọng, nhận lấy thiên nhân đan. Nhìn Bạch Tiêu Thuần gật đầu, sau đó hướng tới Trư vị lão tổ, ôm quyền cúi lạy một lạy thật sâu. Lúc này mới sâu một cái, mang theo trong mắt sự quyết đoán lựa chọn bế quan. Áp lực của hắn rất lớn, bởi vì hắn biết, Thiên Nhân Đan, chỉ có một vô luận thế nào đã dùng một lần thì sẽ phải thành công. Mắt thấy mình không chịu hóa giải nguy cơ của tông môn, còn dựa vào tu vi thiên nhân của bản thân hôm nay, cùng với thân phận thiên nhân lão tổ của Tinh Không Đạo Cực Tông, khiến cho Nghịch Hà Tông từ nay về sau Ở vùng Trung Du Thông Thiên Đông Bạch tại tu Trần Giới Có thể nói là Bá chủ Một loạt sự kiện này Khiến trong lòng Bạch Tiều Thuần rất thỏa mãn Càng không cần phải nói hiện tại Thiên nhân đàn được luyện chế xa Linh Khê Lão Tổ lại là Lão Quái sống lâu như vậy Bản thân chỉ còn cách đột phá một bước qua một cửa Có số thiên nhân đàn này Hắn khả năng có thể thành công Thăng cấp là cực lớn Các bạn vừa nghe xong tập số 212 Của bộ truyện nhất niệm Minh Hằng À. Anh em nghe xong đến đây thì đừng quên uh, ấn vào like giúp Tiến Phong nhá. Để xem video này có được 600 like không. Chào mọi người.